Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hắn còn lại bên trái là của Johnny Huỳnh Hắn cùng mặc áo tràng đẹp Nhưng khuôn mặt được chia thành hai nửa Giống như trò giả trang của những nghệ sĩ sân khấu Từ đầu thế kỷ Hắn đang làm gì tên hẻ biến thái Hằng ngày hắn đóng giả lê hà để làm gì Và bây giờ nữa Khuôn mặt chia đôi nửa đực nửa cái Của một kẻ tâm thần đa nhân cách trắng những người chuyện tiền vi đại của lốt ăn cất lời ngay sau khi một tên thần ngục ra hiểu rằng hộiuyên cuối cùng đã có mặt trong phòng âm vật của Joỳ cả cho nên kỳ quá cho con phòng chợt hẹp tiếng ăn va vào bức tường lâu này không người lai v bạn cho nên âm mơ một cách khó hiểu giọng nói một tên lại cái không ra giống đàn bà ở Lê hạn Và cũng không thể là giống đàn ông Ở Johnny Huệ Những tiếng gì dầm đằng sau Tấm mặt nạ đen đáp lại Để cho mừng hắn Chung bị dội lại thành âm thanh Của một đám đông khổng lồ Bạch kín đao nếp sau một cây cột trống Anh cố gắng đưa mắt tìm kiếm Nhưng không thể nhận ra chô pin Trong đám kẹt kẹt Ôi như người chuyện tin Mời các bạn ngồi xuống Và bỏ mặt nạ để chúng ta Làm quen với nhau Trước khi hành lễ, tôi sẽ đọc tin các bạn Bởi có rất nhiều người tôi chưa có hân hạnh được gặp mặt Những tiếng gì dầm và loạt xoạt lại nổi lên Rồi bị dội vang trong căn hầm vua tôi Những người chuyển tin bỏ mặt nạ Và đồng loạt ngồi phép trên nền đất Như những tín đồ Hồi giáo chờ đợi ở sân giáo được Bách Dùng Bình, Trục Bình Tên bác sĩ phẫu thuật Của khuôn mặt quỷ đang ngồi ở chỗ nào Trong căn phòng Nhưng hầu hết đều có khuôn mặt nàn á nhau Ít nhất là Trong cùng một trang phục Và lẫn vào bóng tối mờ ảo Của những ngọn đèn thiếu sáng Chúng giống như những gì Mà cô bé thiết kim tội nghiệp đã miêu tả Già trắng bạch Góc mặt sâu vắng thâm quận Quả má rổ ra Mũi chỉ là hai cái lỗ gắn trên mặt Và môi là một bạch tím ngắt Một số kẻ khác bình thường hơn Giống như cách mà anh đang giả trang Những kẻ chưa bị biến đổi bởi chất độc của chất vội Trong ánh sáng nhở nhở Bách càng có cảm giác mình đang bị trôi xuống hỏa ngục Và anh sắp chết Một cái chết chẳng ở nơi tươi sáng nguy hoàng Trong vòng tay của mẹ Hay những đồng đội Mà ngay trốn u tối những kẻ đã mang linh hồn quỷ dữ Sau mấy thử đêm nay Bách có phải chết thì anh cũng chẳng điều gì nuối tiếc Vì anh sẽ được Chịu chung số phận vì thả mỹ lập Sẽ không còn phải ôm nỗi Dần vật nghiệt ngã trong suốt cuộc đời còn lại Dần mình đã đến chậm Ngõ hầu chỉ vài phút mà thôi Mình đã không bảo về được cô Không nữ giữ được sự sống của người thân yêu nhất Dù suốt đời Mình chạy theo công đi Giê-xu lo Nói tinh ngơ Ammen Khan Isaac Newton Kẻ cuộng tin Duga đọc những cái tên quen thuộc Của thần thánh và các thiên tài Sau mỗi lần đọc lại một cánh tay dơ lên Trưng bày những nhân dạng thảm hại Athena Bú Ha Chopin Vậy thế tay mình ổ đi Huyết quản tan chảy và xôi lên ủng hộp Như một bé lâu hình đang sắp nổ đúng Những kẻ sát nhân Mang quần mặt quỷ Chộp lộ nguyên hình như những gì Mà anh đã hình dung Và sự cuồng sát của hắn ẩn sâu sau Đôi mắt nhỏ xíu Sát vào sông mũi Đôi mặt lạnh léo của loài bò sát luôn ẩn Nấp sau những bụi rậm Trước túi vải sợi gai lớn nhất Treo trên cạnh Bên trái giữa thân cây Dường như đung đưa và lầy đập Bách gian mắt vào nó Cố tìm kiếm một thần dao Có thật giữa ảnh Cứ ảnh nào Của ông gian ba chiều Anh cần phải kiềm chế Anh đang ưa nước mắt Anh đang cầm giận Anh muốn nổ tung và sắp phát tiền lên Ngoại hình của Bách đã được hóa trang Một cách hoàn hảo để trùng khớp với kẻ Mà anh đang đổi lốt Nhưng do này Đã quen biết kìm đã lâu Bách sẽ bị loạt tay nếu anh không giữ được bình tĩnh Chính cảm xúc Đang lộ lộ trong ánh mắt Sẽ tự tố cáo anh nhanh nhất Nico Te la và bạch rửa cánh tay một cáihổ hợi nghe chuyện hot nhất tại đọc